Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách, vô tỉnh kiếm. Phần 83. Hồi 40. Dị nữ. Con đường thật dài và tịch mịch. Người trong sơn thôn có thói quen là ngủ rất sớm. Nhà nhà đèn đuốc tối thui Nhưng khi ra khỏi ngõ thì thấy rõ ngôi lầu nhỏ. Đêm tối đen mà thấy rõ là vì trên ngôi lầu nhỏ ấy đèn đuốc sáng choang. Chẳng những mùi rượu thịt phương phức Từ trên ngôi đầu nhỏ ấy tỏa xuống Mà còn nghe thấy trên ấy Có tiếng người của người đàn bà con gái Lẫn tiếng cười của người đàn ông Linh Linh khửng lại Lý Tẩm Hoan thả nhiên Chắc là tiểu thư của cô về rồi đó Linh Linh lắc đầu Nhất định không phải đâu Cô ta nói ít nhất cũng năm ba tháng sau cô ta mới về mà Khách ở nhà cô không phải là ít Cũng có thể có những người khách ở xa nữa Trường hợp không có chủ ở nhà Thì họ tự tiện liệu lo thức ăn Chứ sao nữa Để tôi lên đó xem sao Cô hãy để tôi lên trước đã Tại sao vậy Những người ấy đã có mặt trên ngôi lầu này Họ làm thức ăn, nhậu nhẹt Họ làm như nhà của họ vậy Thì tự nhiên họ không thể ác ý gì Chẳng lẽ thám hoa sợ tôi lên rồi nguy hiểm à ha <cười> Không phải thế, mà là vì tôi cũng đang đói tới nơi rồi đây. Hắn không đợi cho Linh Linh nói thêm gì nữa. Hắn mau bước nhanh về phía ngôi lầu, và đi thẳng lên trên lầu. Hắn đi nhanh như thế, không phải vì hắn đói, như đã nói với Linh Linh. Mà hình như, hắn linh cảm rằng, trên đó thiên hạ đang răng cái bẫy, để chờ hắn đặt chân lên. Cửa lầu vẫn mở hoác, lý tẩm hoan vừa tới ngay cửa. Thì hắn chợt như khẩn lại Trong đời hắn Chưa từng thấy con gái nhiều như thế Những người con gái mập thù lù Trên ngôi lầu nhỏ không rộng lắm Nhưng cũng không phải là hẹp Cho dù có khoảng hơn 20 người Cũng không làm sao chật được Nhưng bây giờ Chỉ độ hơn 20 người Thế mà ngôi lầu đã chật cứng Lý tẩm hoan đi vào Nhưng hắn ngại vì Không còn chỗ để mà lách mình Ngôi lầu này vốn dùng những xà ngang Và ván dày liệt thành nhiều gian Mỗi gian đều có chiếc bàn rộng Có thể ngồi Nhưng bây giờ thì những cái bàn ghế ấy Đều được dồn vào một góc Chỉ chừa lại một số bàn Và trên những bàn đó đầy dẫy những thức ăn Thức ăn từng đống Từng đống như hòn non bộ Họ ngồi la liệt Chừng mười mấy người con gái Họ ngồi dưới sàn Vì ghế họ đã dẹp hết rồi Mà dù có còn để đó Thì họ ngồi vào cũng không nọt Vì thân hình của họ thô lù quá Người nào người ấy cũng thế Mồng đít của họ mà đặt vào ghế này Thì chiếc ghế đó sẽ banh ra ngay Mà cho dù ngồi lọt Thì chân ghế nhất định cũng sụp xuống Nhưng cũng không ai có thể nói họ là heo Bởi vì bằng vào thân hình của họ Thì trên đời này Cũng không có con heo nào như thế cả Cho dù là heo nái đi nữa Lúc Lý Tẩm Hoan vào tới cửa phòng, thì cũng là lúc mà cái mâm gà nướng vừa mới bưng lên. Họ nhóm nhau lại, mỗi người một con nhai nhồm nhoàm. Tiếng nhai thịt nhai sưng của họ, thật là kinh khiếp. Trên đời, chắc không có một tiếng động nào kinh khiếp hơn như thế. Chỉ cần nghe thấy một lần, dù người gãn dại nhất, cách mấy đi nữa, nhất định đêm ngủ cũng phải nằm mơ. Xích vào trong một chút, bên sau chiếc bàn đầy rượu thịt, có một tấm nệm. Trên tấm nệm có một cô gái đang ngồi và năm sáu người đàn ông vây xung quanh. Những người đàn ông ấy ăn mặc thật đẹp, diện mạo cũng khá khôi ngô. Thêm vào đó, mặt họ còn tô son phấn, thân hình họ cũng bỏ hạng, trung bình chứ không nhỏ lắm. Nhưng bây giờ, trước cái vóc dáng của cô gái, họ chợt y những con khỉ nhỏ và thôi. Họ đang súm lại, đấm bóp cho cô gái phỉ nộm cấy Có người bóp chân Có người dần tay Có người đấm đưng xoa nắng Có người cầm quạt phe phạch liền tay Và có người đang bừng chén đút cho người con gái đó Lại có hai người đàn ông khác Mặt cũng bôi xón chát phấn Phì phục dưới chân cô gái Khi ăn thịt gà Lúc nào cao hứng Cô ta lại xé một miếng Quăng xuống cho hai người ấy Họ không dùng tay cầm Mà là quyết mặt ngoạm lại Như những con chó Cũng may là Lý Tẩm Hoan đang đói Đã lâu lắm Hắn chưa ăn món gì Chứ giá mà vào lúc lo Chắc hắn cũng phải ói ra ngay Bình sinh Hắn chưa bao giờ thấy những chuyện đáng ói như thế Nhưng hắn lại không chịu quay mình nơi khác Hắn cứ thong thả và bước vào Tất cả những tiếng nhai Tiếng cười, tiếng nói Lập tức ngưng lại ngay cảnh cả những cặp mắt đổ rồn vào mặt hắn, bị mười mấy cặp mắt của con gái nhìn sói vào mình, đó là một chuyện khó chịu vô cùng. Hình như họ xem lý tẩm hoan y như con gà nướng mà họ đang nhai trong miệng vậy. Hình như họ đang tức vì bận nhai, chứ nếu không thì có lẽ họ đã ngoạm hắn mà ngẫu nghiến cả rồi. bất cứ một người nào trước một hoàn cảnh như thế. Nhất định cũng sẽ cảm thấy bất an Nhưng lý tẩm hoa thì không Cho dù trong lòng có như thế Hắn cũng không bao giờ bộc lộ ra ngoài Hắn vẫn đi vào bằng những bước thong dong. Hắn là con người trước sau như thế Bất cứ hoàn cảnh nào Hắn cũng bằng một dáng điệu nhả nhã Không ai Không một gì làm cho hắn thay đổi Cặp mắt của cô gái mập nhất trong bọn Bỗng nhìn khép lại Không Đúng hơn là đôi mắt vì nhiều thịt Và trong một phút đam mê Đôi mắt của nàng Thật thì cũng không phải là thường Mắt hí Nhưng vì mập quá cho nên mới ngó qua Cảm thấy như một đường chỉ nhỏ Cổ nàng Cũng không phải ngắn Nhưng nó nhiều khoanh thịt Nên nhìn như cổ con rùa Nàng ngồi y như một hòn giả sơn Tròn quay một đống Lý tẩm hoan in lặng Đứng ngay trước mặt người con gái đó Hắn điềm đạm mỉm cười Đại hoan hỷ nữ Huệ Vương Ánh mắt của cô gái vội sáng liệt Ồ, các hạ biết tôi à? Kiểu ngưỡng thanh danh Nhưng người lại không chịu trốn Tại làm sao tôi lại phải trốn? Đại hoan hỷ nữ Huệ Vương cũng cười Lúc nàng bắt đầu cười thì không có gì đặc biệt Nhưng giữa tiếng cười Chợt thấy có điều gì khác lạ là... Toàn thân như trái núi của nàng rung rinh và y như một cái trái cầu. Trông thấy nàng chói chân nhưng thân hình vụt bắn lên. Người nào chứng kiến cũng đều cảm thấy y như dưới đít nàng có một cái đòn bẩy. Thứ đòn bật thật dịu và thật êm. Cả thật mạnh. Cách tên đàn ông phục dưới chân nàng từ nãy giờ để trực những miếng ăn bố thí bị cái bắn mình đó và lộn nhào theo. Cái chén rượu trên bàn rơi ngen loàng soảng Nàng đứng sững trước mặt lý tầm hoan Và tiếng cười ngừng bặt Ta tuy chưa biết các hạ là ai Nhưng mục đích của các hạ đến đây thì ta đã biết Sao cô nương bảo sao? Đúng rồi, tại hạ cũng nghĩ cô nương rất biết đấy Các hạ đi đường xa đến đây chắc đã đói Ta muốn đãi các hạ một bữa cơm có được không? Tại hạ cũng đang đói đây Nói xong, Lý Tẩm Hoan bình thản bước lại bàn tiệc Nữ Huệ Vương nhìn hắn, mắt híp lại Vậy thì nào, dùng bữa với ta Lý Tẩm Hoan chợt thấy bầu rượu trên bàn Thế là cục ít hầu trên cần cổ đã tuột lên tuột xuống rồi Cục ít hầu nhấp nhô, không lọt có được cặp mắt tì hí của nữ Huệ Vương Chắc các hạ đang thèm rượu Cô nương có con người quá tin tưởng Nữ Huệ Vương cười hành hạnh Bàn tay no tròn ưu ị ra dấu Một tên mặc áo hoa vội lấy vò rượu Rót ra một cái chén đầy trước mặt Lý Tẩm Hoan Lý Tẩm Hoan cầm lấy chén rượu Chén rượu khá lớn Chén rượu có thể chứa đựng hơn nửa cân Lý Tẩm Hoan ngửa cổ đi một hơi cạn sạch Nữ Huệ Vương cười Hay, như thế mới đáng gọi là Nam Nhi chứ. Những người đàn ông có mặt nơi đây, không một ai bằng một góc của các hạ cả. Tên đàn ông mặc áo hoa, lại rót đầy chén rượu nữa. Hắn cười tuè tét. Lý thắp hoa ngàn chén chưa say, xin cạn thêm một chén nữa. Lý tẩm hoan sửng sốt. Gã đàn ông này, lại cũng biết tên hắn nữa sao. Nữ hội vương. Nhìn tên đàn ông Đôi mày nàng cau lại. Ai? Lý Thám Hoa Lý Thám Hoa nào? Người đàn ông cười Lý Thám Hoa chỉ có một người Tức là kẻ đã vang danh từ trước đến nay Tiểu Lý Phi Đào Lý Tẩm Hoan Nữ hỏi vừng Làm ra vẻ sững sờ Tất cả những cặp mắt trong gian lầu Đều quay về phía Lý Tầm Hoan Tiểu Lý Phi Đao Trong suốt 10 năm nay Trên toàn cõi giang hồ, hình như không còn có ai, có danh hiệu nào lừng danh như thế. Đại hoan hỷ nữ Huệ Vương cũng cười khanh khách. <cười> Tốt, đã từ lâu nghe nói, tiểu lý phi đao là con người chẳng những mình đẩy gan mật, mà cũng là con người rượu thấm đến ngoài da Hôm nay được gặp, quả nhiên danh ngất hư truyền. Trừ tiểu lý thám hoa ra, trên đời không tìm ra đâu một con người như thế ấy người đàn ông mặc áo hoa cười hì hì, phi đao họ Lý không khi nào sai lệch mục tiêu, cái đó cũng cần phải nhắc đến. Lý Tầm Hoan nhìn sướng vào mắt hắn rồi vụt hỏi: các hạ có phải là người đàn ông mặc áo hoa cười rớt nói? Lý Thắng Hoa quả là bậc quý nhân nên rất dễ quên nhiều chuyện nhỏ, luôn cả lão bằng hữu mà cũng không nhận ra ánh mắt. Của nữ huệ vương trước ngời Và vụt nói Con người của ngươi Tuy thám hoa không nhận ra Nhưng kiếm pháp của ngươi Thì chắc chắn thám hoa không quên được đâu Người đàn ông cười khanh khách Kiếm pháp của tôi à Kiếm pháp của tôi Thì chính tôi cũng đã quên mất rồi Nữ huệ vương nói chậm rãi Ngươi chưa có quên Ngươi hãy cầm thanh kiếm lên đi Đúng là một con người dễ nghe Nếu không muốn nói là dễ sai bảo Người đàn ông bước lại bên vách Với lấy thanh trường kiếm Không Hắn không lấy ngay thanh kiếm trên vách Mà lại đi thẳng ra phía sau Từ bên sau mùi thịt nướng sông ra hừng hực Tiếng binh khí lại khô vang Thần pháp của con người ấy Thật không đáng dùng tiếng thần pháp một chút nào Vì giác đi của hắn gần như lóm thóm Tuy nhiên Bộ pháp của hắn cũng không thể nói là chậm chạp. Chỉ một giây sau, hắn cầm thanh trường kiếm bước ra. Tay bên kia, hắn cầm một con gà nướng vàng ươm. Con gà trên tay hắn được hất lên và ánh thép xanh dần nhoáng lên nhanh hơn một tia sét. Hơn phần nửa con gà nướng đã bị chặt ra tan tành thành bốn miếng và được xỏ luôn vào thanh kiếm, y như người ta cầm từng miếng thịt xỏ vào que để hơ vào than nửa Lý Tẩm Hoan những mắt khen Đúng là hắn không ngờ thật Không ngờ một người đàn ông Vóc dáng cỏm giom như thế Mà thủ pháp lại nhanh nhẹn vô cùng Chỉ một đường kiếm thôi Con gà đã được xả ra thành bốn mảnh Và từng miếng lại được sâu vào thanh kiếm một cách rất tài tình Lý Tẩm Hoan khen thật là quen mắt Nhưng nhất thời Hắn không biết đã gặp ở đâu Người đàn ông mặc áo hoa Cười hi hi Bước tới trước Lý Tẩm Hoàn Thịt gà nướng là ngon tuyệt Xin mời Lý Cáp Hoa dùng một miếng đưa cay đã Thịt gà nướng thật vàng Mỡ tươm có bột Cả bốn miếng chưa ăn Mà đã nghe béo ngậy Thật là thứ mà bất kỳ ai nhìn qua Cũng đã chảy nước dãi rồi Màu thép của thanh kiếm xanh dần như sắc lước Lý Tẩm Hoàn khẽ nhún vai suy chút nữa Hắn bật kêu lên thành tiếng đoạt tình kiếm người đàn ông cười hì hì lão bằng hữu cho đến bao giờ cũng vẫn là lão bằng hữu lý thám hoa vẫn thật không quên tại hạ hình như hắn bật cười thật dữ tuy không ra tiếng nhưng mặt hắn rung rinh đến mức bao nhiêu phấn tô trên mặt hắn đều nước ra và rơi lả tả hết cả Hắn hiện nguyên mặt thật, khuôn mặt khôi ngô cương nghị của người thiếu niên hào phóng Du Long Sinh. Lý Thám Hoa nghe ra mình nổi ốc. Hắn thật không ngờ rằng, một thiếu niên tràn đầy sức sống, tràn đầy hào khí của hai năm về trước, bây giờ lại có thể biến ra như thế này. Hai năm trước, khi giao đấu với Du Long Sinh, Lý Tầm Hoan đã từng biết qua kiếm pháp của hắn. Tuy không nhanh bằng tay kiếm của Tiểu Phi, nhưng thật đáng gọi là một đóa hoa trong chốn võ lâm. Dù Long Sinh lúc đó tùy đã bại dưới tay của Lý Tầm Hoan, nhưng bằng con mắt tinh đời và bằng kinh nghiệm, Lý Tầm Hoan biết ngay, con người thiếu niên đó, ngày sau nhất định sẽ làm rạng rỡ trong sự nghiệp trong đời mình. Bằng vào hào khí ngất trời, bằng vào thái độ ngang tàng một cõi của người thiếu niên họp Du mà chỉ mới có hai năm xa cách bây giờ lại có thể trở thành tay sai trở thành con vật ngoan ngoãn của người đàn bà ghê tởm như thế này sao lý tẩm hoan đứng đó mà nghi ngờ nhãn quan của mình hắn sợ mình hoa mắt nhưng một giây thoáng qua hắn biết mình không thể nào lầm lẫn được hắn chợt mí miệng thở dài hắn chợt bùi ngồi hối tiếc như vừa đánh rơi một vật gì quý giá xuống đáy biển dù long sinh bây giờ thể hình cây tượng đá Nhiệt tình hừng hực của người thiếu niên năm cũ cũng tiêu mất rồi Hắn chở mũi kiếm cho một miếng thịt gà vào miệng nhai nhồm nhòm Hắn chép miệng lầm bầm Ngon Mùi vị thật là đặc biệt Có thể ăn một miếng thịt gà nướng như thế này Đúng là khẩu phúc không phải nhỏ Nữ Huệ Vương cười hì hì Bọn đầu bếp của tàng kiếm Sơn Trang Không làm nổi một con gà nướng tương tự như thế này hay sao Dù lòng sinh thở dài Họ cũng có làm Nhưng những thứ họ làm ra Ăn cảm như củi mục vậy Nếu không gặp được ta Thì ngươi có thể ăn được những miếng thịt ngon như thế này hay không Nhất định đáng chết Cũng không khi nào ăn được Ngươi theo ta Ngày ngày sống ở bên ta ngươi có thấy vui thích hay không vui thích lắm rất ư là vui thích thế giữa lam yết tử và ta nếu cần phải chọn thì ngươi bằng lòng chọn người nào dáng cách của du long sinh gần như muốn bọn phục dưới chân nữ huệ vương hắn nói trong vẻ vô cùng thành khẩn nhất định là phải chọn nữ huệ vương của tôi rồi